Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương sáu dùng đan dược trùng quan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Ba năm tu tiên gian khổ đây là lần đầu Lâm Hiên có cảm giác tâm tình. Thoải mái một chút. Đóng chặt cửa sổ khoanh chân ngồi trên bộ đoàn từ trong lòng hắn lấy. Ra một cái bình ngọc rồi đổ ra chín viên hạ phẩm tẩy tuổi đan. Đương. nhiên con số này cũng phải là tùy tiện mà lấy ra. Ngày hôm qua hắn đã tới tàng thư các xem một số đan thư tìm câu trả. Lời cho việc phục dụng tẩy tủy đan với số lượng như thế nào thì tốt. Tầng thứ nhất đương nhiên có các điển tịch chú giải về các đan dược. Phổ thông nhất. Có một quyển đan thư giới thiệu tẩy tủy đan là đan. Dược cấp thấp nhất trong tu tiên giới. Nó có tác dụng gia tăng pháp. Lực của đệ tử linh động kỳ xong mỗi ngày không nên phục dụng quá chín. Viên. xong vượt quá hạn lượng thì xếp như thế nào thì trong đó lại không hề nói qua nên lâm hiên cũng không dám mạo hiểm hắn đem toàn bộ đan dược nuốt vào sau đó bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể chỉ thấy dược lực rất nhanh tàn ra khắp thân thể ầm um, một cố nhiệt lưu nồng hậu từ đan điền tản về kỳ kinh bắt mạch khiến lâm hiên cảm thấy toàn thân như đang ở trong một lò lửa vậy cơ hồ chỉ trong trước mắt Toàn thân hắn ướt đấm mồ hôi. Trước kia phục dụng tẩy tủy đan thì nhiệt lưu đâu bá đạo thế này xong. Thần sắc lâm hiên không chút hoảng hốt. Độ nhiệt này tuy cao nhưng sao? Có thể sánh được với trong luyện tâm lộ. Hắn khẽ thả lòng người để. Dòng nhiệt lưu tùy ý lưu chuyển trong tứ chi bách hải thần thức chăm. Chú quan sát đan điền bảo trì linh đài ở trạng thái sáng tỏ. Ước chừng hai canh giờ sau cỗ nhiệt lưu kia từ từ tan ra chuyển thành Từng tia nhiệt lực khiến toàn thân hắn vô cùng ấm áp Cùng lúc này linh lực trong đan điền bạo tăng Giống như được nạp thêm Một lượng gấp đôi Lâm Hiên thao túng linh lực lưu chuyển trong kinh mạch làm một đại tru Thiên tuần hoàn Trước kia quá trình này rất khó Tốc độ cũng rất chậm song bây giờ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều có chút thuận lợi hơn tưởng tượng xong lâm hiên cũng không nóng vội qua một thời gian đã đến thời khắc mấu chốt nhất vẻ mặt hắn trở lên ngưng trọng thân hình bất động giống như lão tăng đang nhập định vậy một tiếng bụt nhỏ vang lên linh lực trong đan điền đang lột xác một cách nhanh chóng dùng thần thức đảo qua thì có thể thấy màu sắc của nó đã đậm và kích thước to hơn một chút tầng thứ nhất đỉnh phong tiến Vào tầng thứ hai tuy chỉ là một bước nhưng khác biệt rất lớn đó là biến đổi về mặt chất đã đột phá tầng thứ hai. Nhất thời vẻ mặt lâm hiên trở nên cao hứng. Lúc này phẩm chất hay số lượng linh lực trong đan điện đều gia tăng hơn rất nhiều. Mà lần trùng quan thành công này cũng chứng minh được một điều đan dược có thể bù lại khuyết điểm không có linh căn. Sau một lúc thể nghiệm tư vị tuyệt vời khi tiến vào tầng thứ hai linh. Động kỳ, tâm thức lâm hiên bắt đầu trở lại thực tế, tu vị hiện tại của. Hắn vẫn kém xa sư huyên để đồng môn. Hắn lại dùng nội thị thuật kiểm tra cơ thể không ngờ lại phát hiện ra. gì biến, chỉ thấy thể tích lam sắc tinh hải dường như tăng gấp đôi mà. Ánh sáng càng trở nên lung linh hơn. Sao lại vậy? Lâm Hiên khẽ gãi đầu Lâm vào suy tư. Chẳng lẽ pháp lực càng cao thì thể tích lam sắc tinh hải càng tăng lên sao? Hiện hắn đã nắm rõ sơ bộ về cách vận dụng lam sắc quan điểm Lâm Hiên. Quyết định làm một thử nghiệm tiếp. Hắn lấy ra một viên tẩy tuổi đan. Thu được từ Chu Yến. Lại nói đan dược trong tu tiên giới cũng chia thành bốn cấp bậc là hạ. Phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Cách phân cấp như trên kỳ thực dựa vào lượng tạp chất bên trong Đan Dược phẩm chất cao thì tạp chất bên trong càng ít tinh hoa được tập Trung nên hiệu quả tốt cũng hơn Đương nhiên đan dược phẩm chất càng Cao thì luyện chế càng khó Đan dược nếu có hơn 7 thành tạp chất thì là phế đan 5 thành thì là hạ phẩm đan 3 thành thì là trung phẩm một thành thì thượng phẩm Mà cực phẩm đan thì chỉ chứa chứa đến nửa thành tạp chất Do luyện chế khó khăn nên các loại đan dược như tẩy tủy đan trúc cơ. Đan bồi nguyên đan đại đa số là hạ phẩm. Phế đan có thể tinh chế, như vậy hạ phẩm đan có thể tinh chế thêm một lần để thăng cấp không? Lúc này pháp lực của lâm hiên đại tăng uy năng của lam sắc tinh hải. Cùng thần thức tăng mạnh trước đây chỉ quan sát bên ngoài của tẩy tủy Đan thì hiện tại đã có thể xuyên thấu vào bên trong đan dược. Lúc này chỉ thấy hình ảnh tẩy tuổi đan đã to gấp mấy lần trong thần. Thức, Lâm Hiên quan sát thì thấy vô số phần hắc sắc cùng bạch sắc quấn. Chặt vào nhau. Tính tỏa một lát, hắn vận dụng và khống chế tốc độ lưu động quang. Điểm một bên cẩn thận quan sát tình huống bên trong đan dược chỉ thấy. Sau khi vô số quang điểm tiến vào trong đan dược, nếu gặp những phần bạch sắc tinh hoa thì xuyên qua còn gặp phần hắc sắc tạp chất thì nó... Đẩy ra ngoài, lâm hiên quan sát thì thấy lam sắc quang điểm bên trong đan dược. Chuyển động khá hỗn loạn nên hiệu suất tinh chế không cao. Như vậy có. Thể dùng thần thức thao túng quang điểm lưu truyền có chật từ thì hiểu. Quả tinh chế sẽ được gia tăng. Song một khi quang điểm đã rời cơ thể mà muốn thao túng nó thì phải. Đem thần thức bám lên, nguyên lý không hề khác so với khu vật thuật. Nhưng để thực hiện thì khó khăn hơn vì quang điểm vốn là vật vô hình. Nếu là tu sĩ cấp cao thì dễ dàng khống chế nhưng với tu vị của lâm. Hiên hao hết sức chín châu hai hổ cũng chỉ làm lam sắc quang điểm khẽ. Dung một chút. Hơn nữa tuy tạp chất trong hạ phẩm đan ít hơn phế đan song nó cuộn rất Chặt với tinh hoa nếu muốn tách chúng ra thì phải tiêu hao nhiều lam. Quang hơn. Một canh giờ sau thể tích tinh hải đã bị thu nhỏ tới cực hạn, không thể khống chế xuất ra lam quang được nữa. Lúc này những tạp chất bị tách ra không những phản hồi lại chỗ cũ mà còn cuộn chặt thêm tinh, hoa, chỉ thấy viên đan dược từ màu trắng biến thành màu đen. Lúc này hả, phẩm lại trở thành phế đan. Nhìn viên phế đan trên tay vẻ mặt lâm hiên có chút đăm chiêu, tuy không thành công nhưng cũng rút ra một số điều. Hiện tại với thần thức của hắn có thể tiến vào bên trong đan dược đối. Với quá trình tinh chế cũng có lý giải nhất định. Việc vận dụng Lam, Quang sẽ thêm thuận lợi. Thứ hai, nếu sau này thần thức gia tăng theo túng được Lam Quang khi ở. Trong đan dược thì hiệu suất tinh chế sẽ càng cao. Những ngày kế tiếp Lâm Hiên bắt đầu toàn lực tu luyện có đan dược phụ. Trợ quả nhiên thanh trừ mọi chứng ngại tiến bộ thần túc. Tuy vậy một ngày Lâm Hiên dùng hết 9 viên đan dược nên hào cảnh. Cũng không kéo dài được bao lâu, một tuần sau toàn bộ tẩy tuổi đan đã hết. Lúc này trong túi chữ vật của hắn còn hai viên đan dược thu được. Từ Trương Vũ, đan dược này có màu đỏ hồng mà nhỏ như hạt đậu. Theo điển tịch xem, trong tàng thư cắt thì chính là đan dược cao cấp trúc cơ đan. Đương, nhiên với cảnh giới linh động kỳ mà dùng thì có phần lãng phí và nguy. Hiểm khó lường do tính bá đạo của dược lực. Vì vậy hiện tại mục tiêu của Lâm Hiên chính là những viên phế đan mà chú tu sĩ coi là đồ vứt. Đi kia. Tại phía tây của phiêu vân cốc có một tòa tiểu sơn, nơi đây có một cái. Động thông rất xuống dưới trong lòng đất, chính là miệng một ngọn hỏa. Diệm Sơn còn hoạt động nhưng đã bị tổ sư các đời trước dùng đại thần. Thông phong ấm, lại đem địa hỏa dẫn tới một gian phòng trên núi, mượn. Địa hỏa để luyện đan Đan Hà Sơn là một trong những cấm địa trọng yếu không hề kém so với Tàng thư cắt trong phiêu vân cốc Trung quanh là tinh thú tuần tra Cùng cao thủ cảnh giới Ngoại nhân dám xông vào chỉ mỗi con đường Chết Cho dù là đệ tử bổn môn cũng được phép tùy tiện đi lung tung vào Phía Trước đan Hà Sơn vốn có một tòa kiến trúc phụ trách tiếp đãi khách Nhân Bên trong khá rộng rãi có vài đồng tử đang ngồi. Đột nhiên thấy thiếu niên tiến vào, một đồng tử vội vàng đứng dậy cung. Kính hành lễ, tham kiến tiên sư, lại nói mấy đồng tử này vốn không phải tu tiên giả trong phiêu vân cốc, mà là đệ tử ngoại môn. Bọn họ là phàm nhân không có linh căn nhưng lại có thiên phú trong các kỳ nghệ tu tiên khác nên được phiêu vân cốc thu dụng. trong mắt phàm nhân tu tiên giả chẳng khác nào thần tiên đám ngoại môn đệ tử đương nhiên hết sức cung kính với những đệ tử trong môn phái mấy đồng tử này vốn sinh ra tại các danh y thế gia đối với các loại dược liệu dược tính đều vô cùng tin tưởng nên được thu vào giúp việc tại đan hà sơn môn phái sẽ căn cứ vào khả năng phục vụ của bọn họ mà thưởng cho một số y thư chân quý hoạt bí kíp võ học chính là những điển tịch ở tầng Thứ nhất tàng thư các Với phàm nhân đây là trí bảo vô thượng Ngoại môn đệ tử ở tại Phiêu Vân cốc mười năm tám năm sau Khi Hạ Sơn đều thành nhất đại danh y Hoạt hảo kiệt thân tàng tuyệt kỹ võ công danh chấn nhất phương Thấy thái độ cung kính như vậy Trong lòng lâm hiên cũng có chút cảm Khái Ba năm qua đủ mọi sự xem thường của đồng môn Nên đã quên mất Thân phận tu tiên giả của mình cao, cao tại thượng được người tôn kính cảm giác này thật sảng khoái trên mặt lâm hiên lành lạnh hỏi quản sự của các ngươi đâu chỉ thấy gã đồng tử vội gật đầu cung kính quản sự đại nhân đang ở ngoài kia mời tiên sư vào trong này ngồi vãn bối xin dâng hương trà rồi đi bẩm báo lâm hiên ngồi trong thính phòng thưởng trà được một lát thì một lão giả đi vào lão giả này tóc bạc như cước niên kỷ đã thất tuần xong Cũng là một tu tiên giả. Tại phiêu vân cốc tu tiên giả cấp thấp chiếm đến 9 phần, lão giả. Này tu vị chỉ là linh động hậu kỳ gần như không thể trúc cơ. Tiên đạo. Đa tận nên lão cũng không quá cố gắng tu luyện chấp nhận làm một quản. Sự phụ trách đan phòng an hưởng tuổi già. Lúc này lão đang đánh giá lâm hiên một lượt từ trên xuống dưới.